Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật ra ở mỗi chỗ ngắm cảnh đều có những mặt hàng giống nhau Nhưng quan tử ngâm lại thích xem qua mỗi cửa hàng Bởi vì cô ở mỗi chỗ Thấy có cách bài trí khác nhau Rất đáng để tham quan Đi vào trong cửa hàng Cô lướt mắt nhìn qua một vị khách hàng Không chú ý tới đối phương sau khi lướt qua cô Thì liêng dương chân lạnh nhìn về phía cô Quan tử ngâm Đột nhiên nghe thấy tên mình được người khác hô lên Quảng tử ngâm theo trường sắc ngừng đầu lên tìm kiếm, người vừa mới nói. Nhưng người đó lại khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Lý Thành Thị Đây là cái dạng nghiệt duyên gì chứ? Sao lại gặp phải người hai năm không gặp? Kẻ lúc trước đã tự bỏ cô mà chọn kết hôn với một vị tiểu thư nhà giàu đây. Cũng thật may mắn cô ở trường luôn ăn mặt sàn dị, làm cho người khác không biết. Thực ra cô cũng xuất thân ở gia đình giàu có. Cho nên bị chuyện chỉ phúc vi hôn, làm cho cô mệt mỏi. Mà lén kết giao với hắn, hắn chưa từng tới nhà của cô, nên hắn mới có thể bỏ cô theo vị tiểu thư nhà giàu kia. Thật may cho cô là không có lãng phí chân tình trên người kẻ kia, thật là không đáng giá một chút nào cả. Thật sự là em sao? Đã lâu không gặp em khỏe chứ? Hắn hứng phấn đi tới chỗ cô. À thì cũng không tệ lắm, cô cất tiếng trả lời. Em cũng đến đây để đi du lịch sao? Với người nhà, bạn bè hay là lão công chứ? Em đã kết hôn rồi sao? Còn anh thì sao? Cô không đáp mà hỏi lại, là đi du lịch với lão bà sao? Lần hai ư? À, không phải là hưởng tuần trang mật lần thứ ba mới đúng chứ. Tuy rằng đã chia tay, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn có thể nghe được một số tin tức về hắn. Nghe nói hắn bị vợ quản rất nghiêm. Chính là thê nô chính hiệu. Người nhân cũng rất là đơn giản, kẻ có tiền chính là lão đại. Nhưng nghe nói cuộc sống rất là sung túc. Nghe kỷ niệm kết hôn hàng năm đều đi du lịch cả. Lý Thành Thị đột nhiên trở nên có một chút xấu hổ. Hắn không biết cô biết bao nhiêu về cuộc sống của hắn, nhưng cô đã nói như thế thì hắn là biết không ít rồi. Hắn còn muốn cho cô biết về một mặt vô dụng của mình. Anh hắn mới mở miệng thì âm thanh bén nhọn của lão bà đã vang lên. Lý Thành Thị, anh đang ở đó làm gì vậy hả? Bảo anh đi mua đồ mà cũng lâu như vậy sao? Anh đi mua ở Bắc Cực sao hả? Hắn bỗng chốc cứng đờ cả người, không cần quen người cũng biết lão bà Ngô Nghi Linh đã tới phía sau. Đã mua được đồ chưa? Cô ta hỏi hắn, hắn còn chưa kịp trả lời cô lên nghe thấy. Ồ, oh, nhìn xem ai đây hả? Chẳng phải là quan tử ngâm tiểu tư sao? Thật sự là nơi đất khách càng là bạn cũ nha. Khỏe chứ, đã lâu không gặp. Cũng phải nha, đã lâu không gặp rồi. Cô là đến đây công tác sao? Hẳn không phải là du lịch chứ? Muốn tới đây cần rất là nhiều tiền, cô làm sao trả nổi chứ? Nghĩ linh à, Lý Thành Thịnh nhịn không được nhỏ giọng mà kêu lên. Làm sao chứ? Em nói sai sao? Đừng tưởng rằng cô ta không biết. Lão công này của mình có bao nhiêu tình cảm với tình cũ? Cô nói không sai. Tôi không phải là cách du lịch. quan tử ngâm bình tĩnh trả lời. Nhìn xem, nhìn xem. Em nói không có sai nha. Làm sao cô ta có thể tới đến những nơi như thế này mà du lịch chứ? Ngô Nghi Linh đắc ý nhớ mày lên. Thật là xin lỗi. Thành âm của Kiều Di đột nhiên chen vào. quan tử ngâm thấy cô liền lướt qua đuôi vợ chồng kia trong nháy mắt đi tới trước mặt của Kiều Di. Tiểu thư à, có thể đi được chưa hả? A-Kham đã tới rồi sao? Dạ không, chúng ta sẽ tới sân bay. Sân bay ư? Cô trường mắt mà nhìn. Ừ, Thiều Gia đã đáp máy bay trực thăng đến. Chúng ta đến đó để đợi cậu ấy. Máy bay trực thăng ư? Cô ngơ ngắc mà nhìn Kiều Di. Thiều Gia nghe nói cô đang ở đây nên tới đón. A-Kham đã lái xe đi trước rồi ạ. Vừa mới giất lời, lên nghe thấy âm thanh của máy bay trực thăng chuyển đến. Lạ Thiều Gia tới rồi kìa. kiểu gì nhắc nhở. Nhưng mà sân bay ở đâu? Quan tử ngâm nhanh chóng cấp tiếng hỏi. Cách đây không xa đâu, chỉ cần đi vài phút là tới thôi. Kiều Di nói cho cô biết? Vậy thì đi thôi. Quan tử ngâm nói sau, vừa nhức chân liền nhớ tới đuôi vợ chồng kia quay đầu lại. Thật là có lỗi nha, lần sau có cơ hội lại tán ngẫu, tôi phải đi trước rồi. Thật là thứ lỗi không thể tiếp tục được. Cô khẽ gật đầu với bọn họ rời rời đi. Hai vợ chồng người kia không khỏi ngơ ngác, nhìn bóng dáng của cô sau một lúc lâu mới phục hồi lại được tinh thần. Có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ngô Nghi Linh hoài lão công. Có chuyện gì thế? Lý Thành Thị hoài lão bàn cửa hàng. À, đó là máy bay trực thăng của gia đình chùa đào này. Chỉ có chùa đào mới có máy bay trực thăng thôi. Tôi nghĩ vị tử tư kia nhất định là khách của chùa đào. Hơn nữa còn rất là quan trọng mới được Thiếu gia Đích thân tới đón nha. Lão bàn cửa hàng trả lời. Thiếu gia ư? Ừ, chính là con của chùa đào này. Ngô Thành Thị, Ngô Nghi Linh nhìn nhau. Ở trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc Còn của chủ đảo ư? Âm thanh của cánh quạt máy bay trực thăng quá lớn, hoặc duyên không muốn cô phải khẩn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net